Các người đi trước đi, thanh âm của cơ động vang lên ở trong đầu của các đồng bạn. Còn hắn lại phi thân bay đi, nhưng không trở về trên lưng đại diện thánh hỏa long mà là hướng về phía cấm thức mà đánh tới như tia chớp. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang kịch liệt không ngừng vang lên trong không khí. 27 đầu kim sắc cự long cùng với vô số ma kỷ mãnh liệt va chạm kịch liệt ở trên không trung. Ma lực ba động cực kỳ kinh khủng trong nháy làm hỗn loạn hoàn toàn không trung ở hắc ám thần miếu. Cái loại khí lưu liên tục nổ tung. Ma lực mười thuộc tính giống như núi lửa phun trào trở nên vô cùng cuồng bạo quan mang chợt lón ở trên lưng đại diện thánh hỏa long truyền tốn pháp trận đã hoàn thành mang theo mọi người lặng lẽ biến mất mục tiêu truyền thống tới dĩ nhiên là nơi cách hắc ám thần miếu chừng 500 dặm mà họ từng lưu lại cái truyền tốn pháp trận toàn thuộc tính trước kia Bởi vì vô số ma kỷ nổ tung sinh ra ánh sáng chói mắt nên không có bất kỳ hắc ám ma sư nào nhìn thấy hành động trong một khắc kia của cơ động. Bọn họ chỉ nhìn thấy mục tiêu to lớn của đại diện Thánh Hỏa Long đột nhiên biến mất giữa không trung mà thôi. Hành động của đám tử bào đại tế ti cũng dừng lại tọa kỵ của bọn hắn căn bản không dám tới gần ma lực loạn lưu do chừng 10 cái siêu tức sát kỹ trở lên sinh ra Điều này sao có thể chứ Thủ tịch đại tế tuy cơ hồ là ngay lập tức ngẫm đầu nhìn lên hắc ám hỗn độn phòng ngự đại trận ở trên không trung Hắn hoàn toàn không thể tin được ở trong đại trận này lại còn có người có thể truyền tống đi cho dù là truyền tống quyển trục cũng không thể a nhưng hắn rất nhanh hiểu được sai lầm của bản thân nếu những người đó lúc thi triển đỉnh cấp siêu tất sát kỹ còn có thể hoàn thành thú di trong cự ly ngắn thì còn có loại truyền tống nào mà bọn hắn không làm được nữa kia chứ nghĩ tới đó mặt thủ tịch đại tế tuy đã trắng bệch ra Các hắc ám đại tế tuy cũng hai mặt nhìn nhau trên mặt hiện lên sự bất đắc dĩ cùng với sợ hãi. Nếu như lúc trước, bọn họ còn hy vọng hắc ám thiên cơ trở về chậm một chút. Nhưng bọn hắn bây giờ lại vô cùng hy vọng hắc ám thiên cơ có thể nhanh chóng trở lại. Địch nhân như thế thì bọn hắn hoàn toàn không thể chống lại được rồi. Rin 28 0301-2014-0453B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 614 cướp sạch không còn Nguồn ban lôn y. Com Bất cứ lúc nào cũng có thể dùng truyền tống để rút lui Tùy thời có thể phát động tấn công phá hoại Tuyệt đối không thể lưu lại được Đối thủ như thế thì chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng mới có thể hình dung được mà thôi Tám tên tử bào đại tế tuy chính là tám tên cường giải chí tôn Nhưng người ta từ đầu tới cuối có thể khôn đánh bất kỳ ai Mà một khi xuất thủ thì lấy đi tính mạng của mấy trăm ma sư Thậm chí ngay cả sư hồn đoạt phát đại trận cũng bị phá hủy Nếu như lần sau bọn họ lại đến thì hắc ám thần miếu còn có cái gì để phát hiện bọn họ trước chứ? Khi ma lực loạn lưu trong không trung dần tản đi. Trong lòng đám tử bào đại tế ti cũng vì sự cường đại của quan minh thiên can thánh đồ mà sinh ra lòng bi ai thì bất chợt có một cổ ma lực ba động đặc thù hấp dẫn sự chú ý của bọn hắn. Khi bọn hán chú ý nhìn lên chỉ thấy ở trong cấm thức từng bị phá hoại giữa hắc ám nội bảo lại đột nhiên có quang mang lón lên. Ngay sau đó toàn bộ khí tức đều biến mất. Chuyện gì xảy ra thế? Thủ tịch đại tế thi vội vàng thúc giục Kim Trúc Long đang cưỡi đằng không bay tới. Nhưng khi hắn tới đỉnh hắc ám nội bảo thì không khỏi trợn mắt há mồm. Ở bên trong cấm thất sau lần trước còn sót lại một chút đồ. Còn bây giờ thì cả hai cái túi da lớn mới để vào cũng đã không cánh mà bay. Ở trong cấm thất lúc này chỉ còn lại một chút cho bụi mà thôi. Lúc nãy, hắn chưa đi ư. Thủ tịch đại tế thì không thể nào tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra cũng giống như các thiên can thánh đồ đều cho rằng cơ động vào thời khắc cuối cùng kịp truyền tống với bọn họ. cả đám tử bào đại tế tuy khi phát hiện truyền tống trận cũng đều cho rằng cơ động đã cùng rời đi với đầu cự long kia. nhưng vào giờ khắc này hiện ra ở trước mắt bọn họ là một màn hoàn toàn khác. nếu như cơ động đã đi rồi thì ai đã cướp sạch nơi này chứ? Mà luồng ma lực ba động vừa rồi không phải là ba động của truyền tống trận như lúc trước hay sau. Quả thực bọn họ có thể cảm giác được ma lực ba động mà cơ động lưu lại lúc rời đi. Cơ động đã có can đảm không cùng truyền tống với đồng bạn tuyệt đối không chỉ là vọng động. Nhiều siêu tức sát kỹ va chạm với nhau như vậy khiến cho không trung sinh ra loạn lưu cũng tạo cho hắn khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, hắn sau khi tiến vào cấm thức, liền thu tất cả mọi thứ ở đó vào trong chu tước thủ trạc, chờ cho đến khi ma lực loạn lưu ở bên ngoài yếu đi, liền toàn lực mở ra truyền tốn pháp trận. Mặc dù bên ngoài thần miếu có phòng ngự đại trận cản trở nhưng dựa vào tu vi linh hồn đạt tới thánh cấp trung giai của hắn thì muốn đột phá nó cũng không có vấn đề gì cả. Nếu như không phải là hắc ám hỗn độn phòng ngự đại trận lúc trước đã bị thần lực do hỏa thần kiếm phóng xuất ra làm suy yếu đi một nửa thì cơ động tuyệt đối không dám làm như vậy. Bởi theo hắn nghĩ thì một mình hắn ở đây mà một khi bị đám hắc an ma sư phát hiện thì chỉ có một kết cục là bị vây công đến chết mà thôi. Nhưng bản thân đại trận này đã bị suy yếu đi rất nhiều. Nên căn bản không thể ngăn cản được tu vi linh hồn thánh cấp trung giai và truyền tống pháp trận tương liên mà hắn đã bày bố trước đó. Như thế thì hắn còn sợ cái gì nữa chứ? Ngay lúc đám tử bào đại tế tuy còn đang sững sờ thì hắn đã truyền tốn xong, ngang nhiên cao chạy xa bay. Lúc này mới có thể nói là hoàn toàn cướp sạch được năm trăm dặm ngoài hắc ám thần miếu tia sáng chợt lón lên đại diện thánh hỏa long bỗng hiện ra nó vừa đáp ổn định xuống đất thì mao đài và ngũ lương dịch cũng đồng thời gầm thét lên trong thanh âm hiện rõ vẻ bất ăn không chỉ chúng thực nhật phượng hoàng cũng vỗ cánh bay lên vòng quanh đại diện thánh hỏa long phát ra tiếng phượng minh đầy vẻ lo lắng Các thiên can thánh đồ từ trên lưng đại diện thánh hỏa long nhảy xuống Lúc này Trần Tư Tuyền vô cùng lo lắng Khuôn mặt xinh đẹp đã trắng bệt ra Hai tay nắm chặt lại nhìn về phía hắc ám thần miếu Nàng nhanh chóng lấy tư động ở trong ma khí thủ trạt ra ông nhu bảo Tư động ngoan ở đây chờ tỉ tỷ Nói xong câu đó nàng liền quay đầu phóng lên chuẩn bị phóng về phía hắc ám thần miếu tư tuyền nàng hãy bình tĩnh một chút đi tốc độ của a kim là nhanh nhất lúc này cũng chỉ có nàng mới có thể ngăn được trần tư tuyền thân hình chợt lón đã chặn ở trước người trần tư tuyền ngăn cản nàng buông tay ra trần tư tuyền lạnh giọng Tiếp đó liền xuất hiện một màn mà khiến cho những thiên can thánh đồ khác đều phải giật mình. Ngày thường, Trần Tư Tuyền luôn ôm nhu dịu dàng. Còn trong những nữ ma sư Quang minh thánh đồ thì A Kim chính là người cường thế nhất. Mà cũng chính là người có thực lực mạnh nhất. Nhưng lúc này, Trần Tư Tuyền chỉ quát lạnh một tiếng mà A Kim lại liền chậm rãi buông tay ra. Trong mắt thậm chí hiện ra thần sắc sợ hãi. Điều này không khỏi khiến cho các quan minh thiên can không thể lý giải được. Bởi trong suy nghĩ của bọn họ thì điều ngược lại mới là đúng a Lãnh quan ở trong mắt Trần Tư tuyền chậm rãi thu hồi, đang muốn phóng người lên lại nghe A Kim nói. Nếu như nàng muốn đi, ta sẽ đi cùng với nàng. Trần Tư Tuyền sững sốt, đôi mắt đầy thêm ý nhìn nàng, lắc đầu nói. Ngươi không cần đi. A Kim đáp lại. Nàng không phải luôn tin tưởng hắn ư. Tại sao lần này nàng lại hớt tấp như vậy? Trần Tư Tuyền cả giận nói. Ta dĩ nhiên là tin tưởng hắn, nhưng hắn hiện giờ lại đã đang thân hãm tuyệt cảnh. Đối phương có tới tám tên cường giải chiếc tôn lận đấy. Ngươi bảo sao ta không nóng lòng cho được chứ? Ngươi không phải cũng thích hắn hay sao? Sao ngươi không vội vàng gì cả thế? Tâm sự A Kim bị một câu của Trần Tư Tuyền làm lộ. Hơn nữa còn làm trò ở trước mặt các thiên can thánh đồ khiến cho nàng nhất thời ngây dại. Trần Tư Tuyền cũng ý thức được mình đã nói sai, ái nấy nói. Xin lỗi A Kim. Ta vô ý thương tổn nàng rồi. Nhưng ta không thể không có cơ động cho dù phải chết ta cũng phải chết chung một chỗ với chàng. Chuyện A Kim thích cơ động. Đám người già đời như thiên cơ. Diêu Khiêm Thư. Lan Thiên Ý đã sớm nhìn ra. Miu Miu cũng đã nhìn ra một chút dấu vết. Nhưng điều này lại khiến cho Đỗ Minh, Đỗ Hinh Nhi và Lam Bảo Nhi rất giật mình. Nhất là Lam Bảo Nhi, nàng vốn đã đem phần tình cảm kia chôn chặt dưới đáy lòng, bởi nàng hiểu rằng mình căn bản sẽ không có nửa phần cơ hội nào cho đến bây giờ cơ động còn chưa chịu đón nhận tình cảm của một người hoàng mỹ như trần tư tuyền thì sao có thể tiếp nhận phần tình cảm của mình được chứ lúc này nàng mới biết được đem tình cảm chôn chặt dưới đáy lòng không chỉ có một mình nàng mà a kim cũng như vậy hơn nữa các nàng lại cùng thích một người nghe những lời đó của trần tư tuyền sắc mặt của A Kim có chút tái đi Nhưng cuối cùng nàng lại hít sâu một hơi Dũng cảm nhìn thẳng Trần Tư Tuyền Nói ra một câu mà chỉ có hai người bọn họ mới có thể hiểu được Ta chỉ nghĩ vĩnh viễn thủ hộ ở bên cạnh các người mà thôi Trong mắt Trần Tư Tuyền bỗng chứa đầy nước dang hai tay ôm lấy A Kim Ta xin lỗi nàng Thật sự xin lỗi nàng. Bỗng ngay sau đó, A Kim lại đột nhiên kêu lên một tiếng. Các thánh đồ khác giật mình nhìn lại, nhìn thấy thủ trưởng của Tư Tuyền dựng thẳng thành tay đao, đánh vào bả vai A Kim. Cho dù A Kim có thân thể thánh cấp, nhưng dưới một kích như vậy của Tư Tuyền cũng phải chậm rãi ngã nhào vào ngực nàng. Trần Tư Tuyền lẩm bẩm nói, Thật xin lỗi nàng, A Kim. Ta biết ta rất ích kỷ nhưng cho dù chết chung với chàng thì cũng chỉ có thể một mình ta thôi. Vừa nói, nàng đã ôm A Kim bay về phía các thánh đột, giao A Kim cho Miu Miu, liền xoay người chuẩn bị phóng đi. Đợi một chút. Thiên cơ đột nhiên hét lớn lên. Thân hình trần tư tuyền hơi chậm lại nhưng cũng không xoay người lại. Vẫn đang muốn vọt người đi Nhưng câu nói sau đó của thiên cơn lại khiến nàng phải dừng lại Cơ động trở lại rồi Hắn đã trở lại rồi Trần tư tuyền đột nhiên quay đầu lại Cặp mắt nhìn chằm chằm vào thuyền tốn trận Quả nhiên Quang thải mười màu bắt đầu khởi động Quang mang kim hồng sắc chật sáng lên Không khí chật vạn vẹo một chút Ngay sau đó Cơ động đã hiện ra trước mắt mọi người Ha ha ha ha Lần này lời to rồi Cơ động vừa mới xuất hiện liền cười to lên Bộ dáng hưng phấn của hắn như thế Cũng là lần đầu tiên các quan minh thiên can thánh đồ nhìn thấy bất quá Nhìn thấy bộ dạng cười to kia Tất cả mọi người đều trầm mặt như cũ. Ánh mắt nhìn hắn rõ ràng có chút quá dị. Cơ động dĩ nhiên không thể nào biết được trước khi hắn trở về đã xảy ra chuyện gì. Vì thế, sau khi cuồng tiếu một hồi lâu, đột nhiên phát hiện không có ai hưởng ứng. Không khí cũng có chút quá dị. Hắn mới thu liễm lại. Nhìn về phía mọi người. Nhìn thấy ánh mắt quá dị của mọi người Hắn không khỏi sững sờ, hỏi Các người sao lại nhìn ta như thế? Bất quá hắn cũng nói tiếp Đúng rồi là ta không đúng Ta đã không câu thông với các người Bất quá ta lúc ấy sẽ không có nguy hiểm gì đâu Với loạn lưu sinh ra khi nhiều siêu tất sát kỹ va chạm như thế Bọn họ căn bản không thể nào phát hiện được ta tìm nhập vào nội bảo được đâu húng chi trên người ta lại không thể thiếu ma kỹ tự được chế luyện từ địa ngọt Đủ để chống đỡ tới lúc ta truyền tống về Nên bọn họ cho dù phát hiện được cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì Nghe cơ động nói thế trần tư tuyền đột nhiên nấc lên Quay đầu bỏ chạy, nước mắt tự động chảy xuống Cơ động nhìn qua chỉ thấy những dọc thủy châu lay động trong không trung Tư tuyền sao thế? Ấy, Miu Miu, A Kim sao lại hôn mê ở trong lòng ngươi thế? Nàng hẳn là không bị thương mới đúng chứ? Cơ động không khỏi sờ đầu hỏi mọi người Trần tư tuyền khóc chạy đi Khiến cho hắn không tự chủ phải giật mình Miu Miu tức giận nói May mà ngươi trở lại kịp thời, nếu ngươi chậm thêm một chút nữa thì em là diễn ra một màn tuẫn tiết theo chồng rồi. Hơn nữa, không chỉ một mà tới hai người. Ta thật không thể hiểu được. Tư tuyền tốt như vậy, lại cam nguyện vì ngươi mà hy sinh tất cả. Sao ngươi vẫn cứ như ngươi tâm địa sắt đá không chịu tiếp nhận nàng thế? Đúng thế, Miu Miu tỷ nói không sai chút nào. Lão sư, người nên đối xử tốt hơn với Tư Tuyền tỷ mới đúng đấy. Đỗ Hinh Nhi cũng mở miệng tiếp lời. Cơ động nhìn về phía trần Tư Tuyền chạy đi, lúc này đã không nhìn thấy thân ảnh của nàng nữa rồi. Trong lòng thầm than một tiếng, tiện tay ném hai cái túi lớn ở trên tay tới trước mặt mọi người. Sau đó liền phóng người đuổi theo trần tư tuyền Đây là cái gì? Diêu Khiêm Thư là người có hứng thú nhất với tài vật Vì thế nhìn thấy cơ động ném hai cái túi lớn trên mặt đất liền hưng phấn chạy tới Không hề khách khí mở ra Ngay khi hắn mở cái túi da ra Nhất thời một cổ ma lực ba động phóng suốt ra Đánh tới diêm khiêm thư khiến hắn phải ngồi xổm luôn xuống. Ánh mắt của tất cả các thiên can thánh đồ trừ A Kim đang hôn mê đều bị hấp dẫn về phía đó. Mọi người cơ hồ là đồng thời hiếp sâu một hơi. Trong cái túi lớn đó không ngờ lại tràn đầy hắc ám tinh miệng quang mang tỏa ra sáng ngời khiến cho mọi người đều hoa mắt. Trời ạ! Bao nhiêu hắc ám ma sư chết đi mới có nhiều tinh miệng như thế này vậy trời. Nhìn kìa trong này hình như còn có tinh miệng của ma sư bác quan nữa đấy. Thiên cơ trầm ngâm nói. Ta biết rồi. Cơ động vừa rồi sở dĩ không chịu cùng trở về với chúng ta. Có lẽ là do phát hiện hai cái túi tinh miệng này. Vì thế hắn mới mạo hiểm như vậy. Đây hình như là tinh miệng của những hắc ám ma sư mà chúng ta đã vết chết lần trước. Lúc ấy cơ động đột nhiên bay về phía cấm thức. Các thiên can thánh đồ đều cho là hắn phát hiện ở trong cấm thức có thiên ngọc nên mới cam nguyện mạo hiểm. Nhưng lúc này, mọi người mới phát hiện là suy nghĩ của mình đã hoàn toàn sai lầm rồi. Cơ động không kịp trở lại cũng không phải là bởi vì thiên ngọc mà là lấy nhiều hắc ám tinh miệng để cho đồng bọn có thể tăng lên tu vi. Tu vi của Trần Tư Tuyền còn chưa tới cử quan. Bản thân lại không có dùng tòa kỵ phi hành mà chỉ chạy bộ. Còn cơ động là bay theo nên tốc độ tự nhiên nhanh hơn nàng nhiều. Bởi thế, khi vừa bay lên cơ động liền phát hiện được thân ảnh của Trần Tư Tuyền Hắn dùng đằng xạ thiểm để ra tốc trong nháy mắt đã đuổi kịp chặn ở trước mặt Tư Tuyền Trần Tư Tuyền dừng bước nhìn cơ động ở trước mặt tức giận hừ lạnh, nói Ngươi tránh ra Ngươi ngăn ta làm gì Ngươi đuổi theo ta để làm gì Những lời này khiến cho cơ động có chút sưởng sờ Đây là lần đầu tiên Trần Tư Tuyền nổi giận với hắn Tư Tuyền ta vừa rồi thật sự nắm chắc có thể bình an trở lại nên mới hành động như thế Là ta không đúng khi không kịp báo cho các ngươi Nàng đừng nóng giận mà Trần Tư Tuyền lạnh giọng đáp lại Ta tức giận thì có liên quan gì đến ngươi chứ ai nói là ta tức giận vì ngươi chứ không cần ngươi tới đây an ủi ta ngươi không phải là gì của ta mà ta cũng không là gì của ngươi cơ động có chút lúng túng nói chúng ta là đồng bạn mà trần tư tuyền nổi giận hét lên ngươi tránh ra ta muốn yên tĩnh một mình Cơ động có thể nhìn ra lần này nàng thật sự nổi giận nên lắc đầu nói Không ta không tránh Trần Tư tuyền nhìn hắn bởi vì tức giận mà bộ ngực sữa nàng không ngừng phập phòng Tại sao ngươi không tránh ra Ngươi có tư cách gì mà quản ta Ngươi cũng đâu có quan tâm đến ta Không nói với ai một lời nào liền mạo hiểm một mình Ngươi coi chúng ta là đồng bạn hả? Cơ động quả thật không biết nên trả lời trần tư tuyền như thế nào. Hắn căn bản không thể hứa hẹn với nàng bất cứ điều gì. Còn nếu như nói hắn đối với nàng không hề động tâm một chút nào thì cũng không thể nào được. Từ lúc biết nàng đến giờ, nàng vẫn luôn lo cho hắn chỗ ăn. Chỗ ở? Luôn đi theo bên cạnh hắn Mỗi khi hắn chiến đấu Nàng sẽ phụ trợ Ở bên mỗi khi xuất hiện nguy hiểm Nàng cũng không để ý đến Mà luôn ở bên cạnh hắn Còn có lần trước Hắn đi giúp giải quyết hôn ước Chuyện ở ông Tuyền Trong tự nếm kia Hắn thật sự cái gì Cũng không biết ư Hắn chỉ không có cách nào Để đối mặt với chuyện đó mà thôi Thân thể cơ động chật lắc lư, sắc mặt trắng bệch cả người mềm nhũn ra, ngã ngửa ra sau. Lúc hắn ngã xuống trong lòng chật than thầm xin lỗi nàng tư tuyền. Ta biết nàng đối với ta rất tốt, nhưng ta đã là một người chết rồi. Rinh Phi Nức 28 0301-2014-0454B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 615 lần sau đóng kịch tiếp nhé. Nguồn bang lôn y. Com. Mặc dù tức giận nhưng ánh mắt của nàng vẫn chăm chăm vào người cơ động. Vì thế khi thấy cơ động đột nhiên ngã xuống khiến nàng nhất thời kinh hãi. Bất luận là trong lòng nàng tức giận với cơ động như thế nào đi nữa Thì tình yêu của nàng dành cho hắn không hề giảm đi một chút nào Nàng liền chạy nhào tới ôm lấy thân thể cơ động Cơ động chàng sao thể Trần Tư Tuyền vội hỏi Vừa nói nàng vừa truyền ma lực cực hạn ất mục của mình vào người cơ động Vừa mới truyền ma lực vào người cơ động nàng lập tức cảm giác được ma lực của hắn tương đối đầy đủ vẫn duy trì chừng bảy tám phần tu vi hiển nhiên không phải là do vấn đề ma lực chẳng lẽ linh hồn bị gì sao linh hồn mà bị tổn thương thì phiền toái hơn vấn đề ma lực nhiều lại nguy hiểm hơn rất nhiều Vừa nghĩ trần tư tuyền vừa vội vàng cẩn thận từng chút một mà cố gắng tiến hành linh hồn dung hợp với cơ động. Ngay lập tức, nàng liền phát hiện ra một vấn đề trong linh hồn. Đó là linh hồn lực của cơ động đã hoàn toàn phong bế. Căn bản không thể nào dung hợp được. Lúc ở hắc ám thần miếu, cơ động là người chủ chốt chống lại đại trận sư hồn đoạt phát kia. Sau đó cũng hoàn toàn lấy linh hồn của hắn làm chủ để tiến hành định vị truyền tống tức thời. Sau khi mọi người rời đi, cũng là hắn dùng linh hồn của bản thân để câu thông với pháp trận bên này. Tiếp đó đoạt lấy thiên ngọc mang đi cũng phải sử dụng đến truyền tống pháp trận. Cứ như thế, linh hồn lực của hắn nhất định đã tiêu hao đi rất nhiều. Không dám chậm trễ, Trần Tư Tuyền liền cẩn thận dùng một vài tia thần thức của mình để thăm dò vào đại não cơ động. Sau khi thăm dò, nàng không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Nếu là người khác nhất định sẽ cho là linh hồn cơ động đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng Trần Tư Tuyền là ai chứ? Nàng đã từng là liệt diễm nữ hoàng à nha. Mặc dù thần thức chỉ còn lại vô cùng nhỏ bé Không đáng nhắc đến nhưng mà để dò xét tình huống cụ thể trong linh hồn cơ động lại không thành vấn đề Nàng phát hiện ra rằng mặc dù linh hồn lực cơ động đã tiêu hao nhiều nhưng lại tương đối ổn định Không hề có bất cứ vấn đề gì Căn bản là chính bản thân hắn phong bế linh hồn không để cho mình tiến hành dung hợp linh hồn với hắn mà thôi Người này rõ ràng là đang giả bộ à nha. Không biết đối mặt thế nào với mình liền giả bộ bất tỉnh, đây là tiểu cơ động của mình hay sao? Trần Tư Tuyền không khỏi bật cười. Với tính cách của cơ động khiến hắn làm việc này thật sự không hề dễ chút nào. Hơn nữa, nàng cũng lại nhớ lại lúc trước mình không phải cũng giả bộ như vậy hay sao? Chỉ có điều là mình giả thành công Mà cơ động lại bị mình phát hiện ra Oán khí lúc trước cũng theo nụ cười này Mà tự nhiên tản đi Nhẹ nhàng đập lên vai cơ động người cái oan gia này Nàng cũng không vạch trần hắn Mà cứ ôm hắn ngồi ở đó Tình huống thân mật với nhau như thế này Không dễ có được Nàng sao có thể dễ dàng bỏ qua được cơ chứ Cứ ôm hắn như thế, dần dần một cảm giác ngọt ngào tự nhiên dâng lên khiến nàng không khỏi ôm chặt hơn một chút. Cơ động phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm lớn vô cùng. Việc giả bộ bất tỉnh quả thực là tự đem mình biến thành dây đợi làm thịt mạc chỉ có thể mặc cho Trần Tư tuyền định đoạt. Được Trần Tư tuyền ôm dĩ nhiên là rất thoải mái. Nhưng lại phát sinh vấn đề là cũng bị kích thiết vô cùng mãnh liệt. lồng ngực ấm áp mềm mại. Nhàn nhạt mùi hoa lan. Hơn nữa trần tư tuyền lại ôm chặt hắn. Vì thế đầu của hắn hoàn toàn bị kẹp vào hai ngọn núi cao ngất đẩy đà kia. Khiến cho cơ động suýt chút nữa cầm lòng không được. Hắn vẫn là thanh niên huyết khí cương phương à nha. Nhất thời. Hắn chỉ có thể hết sức dùng cổ tay, cổ chân để huy động gai của Thánh Vương Khải Đâm vào cơ thể. Cố gắng dùng sự đau đon để chống lại lực hấp dẫn to lớn của Trần Tư Tuyền. Người nào thường ăn cỏ, lâu ngày sẽ quen. Cơ động thường xuyên dùng gai của Thánh Vương Khải Đâm thế này thì càng ngày càng không có hiệu dụng. Thánh cấp khí lực chống cự với sự đau đớn rất có hiệu nghiệm. Mà thân thể tràn đầy lực hấp dẫn của Trần Tư Tuyền lại càng làm cho hắn dần bị trầm mê. Ngay lúc cơ động đang suy nghĩ không biết lúc nào thì nên tỉnh lại. Chợt hắn cảm thấy Trần Tư Tuyền có động tác. Tiếp đó hắn chỉ cảm thấy đôi môi của mình bị một đôi môi vô cùng mềm mại bao phủ. Đầu óc cơ động bỗng trống rỗng Hắn chẳng thể nghĩ được trần tư tuyền lại lớn mật như thế Thừa dịp mình ngất đi lại chiếm đoạt mình Lúc trần tư tuyền hôn cơ động Trong lòng thầm nghĩ ác ta cho ngươi giả bộ này Hai cánh tay giống như thủy sa ôm chặt lấy cơ động Cho dù hắn muốn tỉnh lại cũng không thể dễ dàng thoát ra được huống chi kể từ khi ở ông tuyền trong tựu điếm trần tư tuyền đã biết được cơ thể của mình đối với cơ động có sức hấp dẫn rất lớn cơ động cơ động ngay lúc cơ động sắp luôn hãm chợt có thanh âm xuất hiện như ánh sáng cứu vớt cho hắn trần tư tuyền liền ngẩng đầu lên khuôn mặt đỏ bừng mà cơ động cũng vội vàng thừa cơ ngóc đầu dậy Giả bộ giống như mới thanh tỉnh lại Ta bị gì thế Đầu hơi chán phán Cơ động cúi đầu căn bản là không dám nhìn Trần Tư Tuyền Còn ánh mắt của Trần Tư Tuyền lại nhìn về phía phát ra âm thanh Chỉ thấy Diêu Khiêm Thư đang vọt tới Nàng không khỏi nghiến răng tức giận ở trong lòng Cơ hội tốt như thế không biết bao giờ mới có lại đây Diêu Khiêm Thư rất nhanh tìm được bọn họ Nhanh chóng chạy tới Thấy cơ động tự vào ngực trần tư tuyền Cũng không có nghi ngờ gì mà ông cần hỏi thăm Cơ động, ngươi không sao chứ? Cơ động lắc đầu, đáp Khiêm Thư ta không sao, chỉ là tiêu hao linh hồn lực quá nhiều mà thôi Ngươi đỡ ta về nào? Hai tàu Trần Tư Tuyền cũng đỡ cơ động đứng dậy, ghé vào tai hắn thấp giọng. Lần sau tiếp tục giả bộ như thế nhé. Thân thể cơ động chợt cứng đờ ra. Giờ này hắn mới biết được. Từ đầu Trần Tư Tuyền đã biết được hắn gũ bộ. Nhất thời không khỏi càng thêm lung túng. Liền nhanh chóng để cho Diêu Khiêm Thư đỡ mình. Không dám nhìn tới Trần Tư Tuyền. Khi bọn họ đi tới chỗ truyền tốn pháp trận, A Kim cũng đã thanh tỉnh lại. Với thánh cấp khí lực của nàng thì một kích của Trần Tư Tuyền dĩ nhiên không thể nào khiến nàng hôn mê quá lâu được. Nhìn thấy Trần Tư Tuyền cơ động cùng với Diêu Kim Thư trở lại trong đáy mắt nàng không khỏi hiện lên một chút phức tạp. Tiếp đó nàng liền lấy một viên hắc ám tinh miệng tân kim hệ, nhắm mắt tu luyện. Ngoại trừ trốn tránh, nàng còn biết phải làm gì đây. Trần Tư Tuyền sau khi trở về cũng không hề nói một lời, lấy một viên ớt một tinh miệng rồi cũng ngồi xuống tu luyện. Thiên cơ nhìn cơ động, mỉm cười. Các ngươi tu luyện đi, nơi này địa hình trống trải ta sẽ chú ý động tỉnh chung quanh. Có hắn linh hồn lực thánh cấp cao dai quan sát bốn phía. Cho dù là hắc ám thiên cơ cũng đừng hòng có cơ hội muốn đánh lén. Diêu Khiêm Thư sớm đã không chờ nổi. Đột phá cử quan đối với hắn là nhu cầu cường liệt nhất. Hắn cũng không quan tâm cơ động nói gì. Lập tức ngồi một bên tu luyện. Nhìn đồng bạn đều tiến nhập trạng thái tu luyện Cơ động nhìn bờ môi đỏ mọng của Trần Tư Tuyền một lúc lâu Hỏa nhi đã sớm từ không trung hạ xuống Thấy cơ động trở lại Nó bay đến dụi dụi vào vào người hắn Nhìn hỏa nhi cơ động mới giật mình nhớ còn một người đang ở trong chu tước thủ trạc Cơ động vội thả mạc nhi từ trong thủ trạc ra Còn tưởng rằng ngươi không có ý định thả ta đi ra nữa. Mạc nhi vừa xuất hiện thì trường mắt nhìn cơ động. Bất quá rất nhanh biểu lộ nàng không thể giữ được bao lâu. Nàng hí hưởng tung tăng như chim sẻ nói. Yêu quái đại thuốc, ngươi thật lợi hại. Nếu không, ngươi thu ta làm đồ để nhé nội bảo của hắc ám thần miếu đều có thể bị ngươi phá hỏng nếu như ta có đớt ô bổn sự của ngươi thì tốt quá thu ngươi làm đồ đệ thôi bỏ đi cơ động nhìn mạc nhi trên trán xuất hiện vài đạo hắc tuyến nếu thu ngươi làm đồ đệ chẳng phải suốt ngày bị ngươi gọi là yêu quái lão sư sao huống chi ta cũng không có thời gian dạy bảo của ngươi Mạc Nhi hừ một tiếng, thật nhỏ mọn. Bất quá cho dù thế nào chúng ta cũng đã là minh hữu. Không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi tìm Vân. Quan Minh Thiên can Thánh Đồ hai lần hàng lâm hắc ám thần miếu khiến hắc ám thần miếu bị đả kích trầm trọng. Mạc Nhi hiện giờ đối với mấy người cơ động chỉ có hai từ kính nể mà nhìn mặt nhi chạy đến bên người thiên cơ cơ động không khỏi mỉm cười hắn không nóng nảy lập tức tiến vào trạng thái tu luyện dùng tu vi cực hạn song cùng thân thể thánh cấp thì hắn hấp thu tinh miệng nhanh hơn đồng bạn mình nhiều trái lại từ trong chu tước thủ trạc xuất ra một cái rương cái rương này dùng tài liệu đặc thù chế tác mà thành Bên trên có khảm nạm 10 miếng bảo thạch các loại thuộc tính tuy rằng cơ động không biết những bảo thạch này là gì Nhưng từ ma lực ba động tảng mát ra thì hiển nhiên giá trị của nó còn trên cả ngũ hành thần thạc Có thể nhìn ra chúng rất xa xỉ Đây là hắn thứ mà hắn mang từ cấm thức của hắc ám thiên cơ ra Trong cấm thức trừ hai cái túi da thì không còn gì nhiều Bắt mắt nhất chính là cái rương này, ngoài ra còn một đống nhỏ thiên chi ngọc cùng một ít ma lực trang bị. Tuy rằng những trang bị này không tệ, nhưng đối với bọn họ mà nói lại không có bất kỳ ý nghĩa, bởi chúng là hắc ám thuộc tính. Ước chừng có hơn 20 kiện, mặc dù không phải thần khí, nhưng ớt là cấp bậc thứ thần khí. Chúng đối với liên minh phản kháng thiên cơ sẽ có trợ giúp thật lớn Tối thiểu nhất thể làm ma sư của bọn hắn tăng thêm một cấp độ Điều chính thức khiến cho cơ động cảm thấy hướng thú chính là cái rương này Hắn hy vọng trong đây sẽ có thiên chi ngọt Nếu đó là thật thì hỏa thần kiếm không tiến hóa trăm phần trăm thì cũng không còn kém bao nhiêu Rất rõ ràng đồ bên trong cái rương này đối trân quý nguyên nhân rất đơn giản là vì bên trên cái rương có pháp trận hơn nữa vừa rồi bị ma kỷ oanh kích mà không bị một chút tổn hại pháp trận này hiển nhiên không làm khó được cơ động tay phải đặt lên cái rương từ trước ngực hắn hiện ra một đạo bạch quan nhàn nhạt bạch quan ngưng tụ thành hỗn độn châu Dưới chỉ dẫn của cơ động, một cổ hỗn độn hỏa lặng yên tràn ra bao phủ cái rương. Bất luận cái rương này có trận pháp gì. Chỉ cần hỗn độn áo nghĩa hấp thụ toàn ơ, ma lực thì pháp trận cũng không còn tác dụng nào nữa. Quả nhiên pháp trận bên trên chiếc rương đã bị hỗn độn hỏa hấp thu trong nháy mắt. Đã không có pháp trận bảo hộ, cơ động dễ dàng mở cái rương ra. Bên trong là cái gì? Cơ động đang tưởng tượng là thiên chi ngọc, nhưng sau khi mở ra, lại chỉ thấy một cái hộp nhỏ. Tuy rằng không thể xác định nó là vật gì, nhưng cơ động có thể xác định bên tê. Rơn, nơn, gơn. Không hề có khí tức hỗn độn. Cơ động lấy hết những cái hộp nhỏ bên trong ra, tổng cộng có 15 cái bên trên đều ghi chữ Mạc nhi, ngươi tới đây một chút Cơ động gọi Mạc nhi còn đang chém gió với thiên cơ Có chuyện gì vậy yêu quái đại thuốc Mạc nhi sôi nổi chạy tới Chứng kiến trước mặt cơ động có thêm một cái rương cùng mười mấy cái hộp nhỏ trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ hứng thú cơ động nói giúp ta nhìn xem những chữ ghi trên này là gì văn tự quang minh ngũ hành đại lục khác với hắc ám ngũ hành đại lục vì thế hắn không biết được chúng có nghĩ gì nhưng mạc nhi chắc chắn biết mạc nhi đáp ứng một tiếng cầm lấy một cái hộp độc to di vật hắc ám thiên cơ đời thứ bảy Thiên cơ lúc này cũng đã đi tới Nghe Mạc Nhi nói những lời này Không khỏi cùng cơ động trao đổi ánh mắt Cả hai đều toát ra sự kinh hỉ. Bên trong cái rương này lại là di vật của liệt đại hắc ám thiên cơ lưu lại Mạc Nhi lại cầm một cái hộp lên Gian hơ hai người nghĩ bên trên cái hộp ghi Di vật hắc ám thiên cơ đời thứ mười ba 15 cái hộp tương đương với di vật của 15 đời Hắc Ám Thiên Cơ. Bên trong chắc chắn có những khái quát mà đại bộ phận Hắc Ám Thiên Cơ trong ngàn năm nay. Cơ động mở ra một cái hộp. Bên trong là một phần quyển trục bên trên có ghi chữ để cho Mạc Nhi Phiên dịch. Thì ra nó ghi lại cuộc đời của vị Hắc Ám Thiên Cơ này. Lại mở một cái hộp, bên trong có một cái bình nhỏ trên đó có ghi dược tề khôi phục linh hồn. Đáng tiếc mở ra xem xét thì cái bình đã trống không, hiển nhiên đã bị dùng rồi. Nguyên bản cơ động cùng thiên cơ đều hy vọng rất nhiều. Nhưng mở những cái hộp này ra thì thu hoạch lại không có gì. Ngoài một chút sự tiếc về lịch đại hắc ám thiên cơ, xem ra di vật liệt đại hắc ám thiên cơ để lại đã bị hắc ám thiên cơ kế thừa lấy đi hết cơ động có chút bất đắc dĩ vừa nói hắn vừa nhấc một cái hộp lên ồ vừa cầm vào trong tay hắn đã cảm giác được cái hộp này bất đồng nó là cái hộp lớn nhất đồng thời cũng xếp ở đáy rương Cơ động mở nắp hộp, sau một khắc hắn chứng kiến đồ vật bên trong thì cả người không tự chủ được mà run lên. Ring Phoenix 28 0301 2014 b mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 616 trở về thần miếu hắc ám thiên cơ. Nguồn bang lôn y Com cơ động mở cái hòm vừa cướp được từ hắc ám thần miếu buổi trưa ra mọi người liền ngây người cũng khó trách hắn khiếp sợ như thế nếu đổi lại là người khác mở thì có lẽ hắn sẽ tốt hơn một chút nhưng người mở lại chính là hắn cho nên mới rung động mãnh liệt như vậy ở trong hòm này không có vũ khí ma lực bảo thạch hay thiên chi ngọc gì cả Có thể nói đồ vật này không có bất kỳ giá trị thực tế nào đối với ma sư. Nhưng trong mắt cơ động, nó là thứ vô giá. Bởi vì trong hòm là rượu. Tổng cộng có mười mấy bình, mỗi bình đều có kiểu dáng cổ xưa. Mặc dù hắn không cảm giác được chút mùi rượu nào nhưng hắn lại có thể cảm nhận rõ ràng chúng chứa rượu, là rượu thật sự. Đúng a Lịch sử các đời hắc ám thiên cơ dù có lòng tham đến mấy thì cũng không bao giờ để ý đến chúng. Đối với bọn hắn thì căn bản rượu chẳng dùng được vào chuyện gì cả cho nên mới giữ lại. Thiên cơ cũng ngây ngẩn cả người. Hắn càng ngạc nhiên hơn khi thấy vẻ khẩn trương. Hưng phấn cùng sự kích động không thể kiềm chế chưa từng có trong ánh mắt cơ động. Cho dù là khi chiến thắng cường giả ở hắc ám thần miếu thì hắn cũng không mất kiểm soát như bây giờ. Chỉ là mấy bình rượu mà thôi, sao vậy nhỉ? Cơ động cẩn thận từng ly từng tí đem một bình rượu có lẽ là một trong 10 loại mỹ tử ở hắc ám ngũ hành đại lục từ trong hộp ra. Hắn nâng niên như vừa tìm thấy vật trân quý nhất thiên hạ. Hắn nâng lên thậm chí còn cẩn thận tạo ra một bóng ma lực ngăn cách cả Mạc Nhi và Thiên Cơ ở bên ngoài. Tim của hắn đang không ngừng gia túc nếu quả thật như mình nghĩ vậy thì. Khi hắn đem tất cả bình rượu ra ngoài thì nhanh chóng lấy một quyển sách nhỏ trong chu tước thủ trạc rồi cẩn thận so sánh. Mạc Nhi còn không biết cơ động đang làm gì thì sao Thiên Cơ có thể biết đây. Thiên cơ nhẹ nhàng kéo tay Mạc Nhi rồi lắc đầu với nàng ý bảo không nên đi hỏi. Hiển nhiên hắn không muốn bị quấy rầy lúc này. Một lát sau cơ động lựa ra ba bình từ mười mấy bình rượu đó. Khi hắn nâng lên thì Mạc Nhi giật mình phát hiện lúc này cơ động đang nước mắt lưng tròng. Nhẹ nhàng ôm ba bình rượu. Cả người ngơ ngác ngồi ở chỗ đó như ngây như dại. Mạc nhi ngẫm đầu nhìn thiên cơ hỏi Vâng yêu quái đại thúc bị sao vậy Thiên cơ than nhẹ một tiếng Đi thôi chúng ta không nên quấy rầy hắn Thật ra so với hắn thì ta còn rất may mắn Tối thiểu khi ta còn bé vẫn còn có tỷ tỷ chăm sóc Nhưng hắn thì chưa từng được thấy cha mẹ ruột một lần Nếu đổi lại là ta Chỉ sợ ta đã sớm phát điên rồi. Chuyện cũ của hắn đặc sắc hơn ta rất nhiều. Lúc này cơ động không hề biết thiên cơ kéo mạc nhi đi. Hắn yên lặng ôm ba bình rượu cả người ngây dại. Quả thực mục tiêu của hắn đã hoàn thành. Ở trong mười mấy bình rượu kia có ba loại thuộc thập đại mỹ tử. Nói cách khác, trừ ba loại đã dùng để tế liệt diễm ra thì bảy loại còn lại hắn đã có được. Liệt diễm, liệt diễm, nàng có biết không? Ta đã kiếm đủ mười loại rượu rồi. Đến lúc ta đi tìm nàng thì cũng không còn bất kỳ hối tiếc gì nữa. Cơ động mang về hơn một ngàn miếng tinh miệng. Đây là chiến quả lớn nhất từ khi tiến vào hắc ám thần miếu. Số lượng lớn như vậy cũng đủ cho thiên can thánh đồ hấp thu mười mấy ngày Khi trần tư tuyền biết cơ động đã tìm được ba loại rượu cuối cùng Thì tâm tình của nàng không khỏi ngủ vị lẫn lộn Trong mơ hồ nàng có một dự cảm không lành từ sâu trong nội tâm Nàng không muốn hắn tìm thấy đủ mười bình rượu Như vậy hắn còn có điều vướng bận Điều an ủi nàng duy nhất chính là cơ động không biến hóa gì nhiều Dường như hắn lại sáng sủa hơn Lúc nói chuyện với mọi người thường vừa cười vừa nói Tự như đã khôi phục lại chính cơ động ban đầu trước khi liệt diễm chết Mọi người nghỉ ngơi một chút Cơ động đánh thức mọi người trong tu luyện Lúc này họ đã tu luyện được ba ngày Các thiên can thánh đồ lần lượt tỉnh táo rồi nhìn về phía cơ động. Cơ động nhìn thoáng qua hướng hắc ám thần miếu. Dựa theo tính toán về thời gian, hắc ám thiên cơ hẳn đã trở lại hắc ám thần miếu rồi. Nói thật, ta rất muốn nhìn vẻ mặt hắn lúc này. Nghe hắn nói thế, các thiên can thánh đồ đều mỉm cười. Đúng a? khi thấy hắc ám thần miếu biến thành như vậy sắc mặt hắc ám thiên cơ không đặt sắc mới là lạ chỉ sợ từ khi trở thành hắc ám thiên cơ tới nay chưa từng trải qua buồn bực như vậy cơ động nói tiếp tuy nhiên bây giờ chúng ta nên rời đi hắc ám thiên cơ tức giận chắc chắn sẽ đi tìm chúng ta nâm Mừng A Nhi à Chúng ta đi theo ngươi về phản kháng thiên cơ liên minh Mục đích ban đầu chúng ta đã đạt được Kế tiếp sẽ là thời gian đánh giằng co Tình báo của liên minh các ngươi đối với chúng ta rất trọng yếu Mạc Nhi rất biết điều gật đầu nói Tốt cơ động ca, ca. Ngày đó thiên cơ kể chuyện cũ của, của cơ động cho nàng nghe Mạc Nhi cảm động khóc rất lâu Lúc đó nàng mới biết thì ra cơ động đã trải qua nhiều chuyện như vậy Lai lịch của hồng liên thiên hỏa làm nàng khiếp sợ Mà tình yêu của cơ động và liệt diễm càng làm cho nàng cảm động hơn Từ đấy nàng không bao giờ gọi cơ động là yêu quái đại thúc nữa Mà rất biết điều gọi hắn là cơ động ca ca Thái độ đối xử trái ngược hoàn toàn bất luận nói thế nào thì nơi này quá gần hắc ám thần miếu nếu như hắc ám thiên cơ cố ý muốn tìm thì với thánh cấp đỉnh linh hồn lực sẽ nhanh chóng phát hiện dấu vết cơ động không hy vọng pháp trận truyền tốn bị hắc ám thiên cơ phát hiện mạc nhi lấy ra bản đồ hắc ám đại lục mà cơ động đã đưa cho lúc trước rồi chỉ một vị trí mọi việc nhanh chóng được tiến hành theo thói quen Đại diện Thánh Hỏa Long Cơ động Trần Tư Tuyền và Thiên Cơ liên thủ thả ra thánh cấp linh hồn lực bao phủ đám người các thiên can thánh đồ rồi mới bắt đầu di chuyển Có linh hồn lực thánh cấp đỉnh cường đại che chở Coi như hắc ám Thiên Cơ tập trung chú ý đến đây thì cũng phải đứng gần ở mức độ nhất định thì mới có thể phát hiện bọn họ Quả như suy đoán của cơ động hắc ám thiên cơ đã trở lại hắc ám thần miếu bên trong mật thất hắc ám thần miếu nhìn khuôn mặt khá trẻ tuổi của hắc ám thiên cơ lúc này đã có chút méo mó lôi đế phất thụy chỉ đứng ở phía sau hắn mà không nói một lời sắc mặt bình tĩnh không thể hiện bất kỳ tâm tình nào Mà Hắc ám thiên cơ nhìn tám tên tử bào đại tế ti còn lại đang đứng câm như hến bên dưới. Bên cạnh đó, cửa vào cấm thức đã mở rộng hoàn toàn. Lộ ra bên trong rỗng tuyết. Tốt, các ngươi làm rất tốt. Hắc ám thiên cơ rít qua kẻ răng. Mỗi một vị tử bào đại tế ti đều biết lửa giận trong lòng thiên cơ đại nhân đã tăng lên tới cực hạn ngắn ngủi mười ngày mà để cho người ta lẻn vào thần miếu hai lần giết chết hơn một ngàn người các ngươi ngoài làm phế vật ra còn có thể làm gì đây bọn chúng chỉ có mười người chỉ là mười người mà thôi các ngươi thì sao thập đại chí tôn cường giả hơn một vạn tên ma sư thế mà giữ lại mười người cũng không được còn dưới tình huống mở ra hắc ám hỗn độn phòng ngự đại trận cũng để cho chúng thoát được hơn nữa ngay cả xưa hồn đoạt phát đại trận cũng bị phá còn cấm thức của ta cũng bị cướp sạch không còn tốt các ngươi là rất tốt sát cơ vô cùng sắc bén bao phủ bóng đêm làm trong phòng tràn đầy cảm giác bị đè nén tám tên tử bảo tế ti thừa nhận uy ác mạnh mẽ vô cùng của hắc ám thiên cơ bọn hắn sắc mặt tái nhật một lời giải thích cũng không thốt ra nổi nhưng với sự thực như vậy có giải bày như thế nào thì cũng vô dụng mà thôi bởi vì hai gã tử bào đại tế ti và rất nhiều hắc ám ma sư bỏ mạng hắc ám thần miếu bị phá hai lần Hát ám thiên cơ cấm thất bị cướp sạc, Đội bất kỳ ai thì cũng không chịu được cơn tức giận này. Cuối cùng ánh mắt hát ám thiên cơ dừng lại trên mặt thủ tịch đại tế ti. Sát cơ bén nhọn tập trung trên người vị chiếc tôn cường mươi 98 cấp này. Hắn tuy cường đại nhưng đối mặt với lửa giận của hát ám thiên cơ cũng không dám có chút hành động nào trong đầu trống rỗng hắn biết mình xong rồi có lẽ hắc ám thiên cơ sẽ không giết hết bọn họ nhưng sẽ phải có người gánh trách nhiệm nếu không lửa giận của hắc ám thiên cơ sẽ không cách nào hạ xuống hắc ám thiên cơ chậm rãi giơ tay lên toàn bộ bàn tay tỏa ra một tầm kim quan sáng chói mắt tia sáng phun ra nuốt vào không ngừng Khí thế sắc bén làm cho không khí xuất hiện tiếng phúc phúc liên tiếp. Chờ một chút, hạ thủ lưu tình. Đúng lúc mọi người đều cho là thủ tịch đại tế tuy đã xong đời thì có một âm thanh hùng hậu vang lên. Ai dám chen lời lúc hát ám thiên cơ nổi cơn thịnh nộ đây? Người này căn bản không thể xuất hiện ở trong nhóm đại tế tuy được bọn họ theo bản năng ngẫm đầu nhìn về hướng có âm thanh phát ra ánh mắt mọi người đổ dồn về phía phất thụy sau khi hắc ám thiên cơ mang phất thụy trở về liền thấy cảnh tan hoang của hắc ám thần miếu nên nổi giận tụ tập đám tử bào tế ti ở chỗ này mắng cho một trận vẫn chưa giới thiệu phất thụy là ai Cho nên họ chỉ cảm giác được người trẻ tuổi này tu vi không thấp lại có mấy phần khí thế cường giả. Nhưng bọn hắn đang lo cho an nguy của mình nên cũng không quan sát cẩn thận. Phất thủy cũng khác trước kia là mấy, chẳng qua là càng thêm trầm ẩn mà thôi. Có sự hỗ trợ của Hắc ám thiên cơ. Ma lực của hắn đã đột phá thành công lên cử quan trở thành một vị dương lôi thuộc tính chiếc tôn cường giả trước nay chưa từng có. Đám tử bào Đại Tế Tuy càng bất ngờ chính là khi Phất Thủy nói ra thì bàn tay của hắc ám thiên cơ sắp đánh về phía thủ tịch Đại Tế Tuy cũng dừng lại. Lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ trên bàn tay cũng tản đi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Phất Thủy Mặc dù lửa giận trên người hắn không yếu bớt đi chút nào nhưng rõ ràng hắn không đem lửa giận của mình phát tiết lên người Phất Thụy. Một đám tử bào đại tế ti không khỏi giật mình. Họ hiểu rõ tính của thiên cơ đại nhân lắm cơ mà. Cho dù là đứng đầu hắc ám thiên can thánh đồ lý vĩnh hạo cũng không dám chen lời vào lúc hắc ám thiên cơ thịnh nộ. Nhưng mà chỉ một câu của Phất Thụy đã làm cho họ giật mình hiểu ra. Phụ thân có thể nghe một lời của ta hay không? Phất Thụy trầm giọng nói. Phụ thân, tên thanh niên trường 30 tuổi này lại là nhi tử của thiên cơ đại nhân sao? Trong nháy mắt, đám tử bào đại tế tuy quên cả sợ hãi, dại ra nhìn Phất Thụy bọn họ chưa từng nghe qua thiên cơ đại nhân có hậu duệ a thậm chí còn chưa từng nghe ngài có quan hệ với bất kỳ nữ nhận nào nhi tử này không lẽ tự nhiên xuất hiện người nói đi hắc ám thiên cơ lạnh lùng nói phất thủy nói chuyện lần này mặc dù thần miếu tổn thất thảm trọng nhưng cũng không thể trách các vị tử bào đại tế tuy được Từ cách nhìn nào đó mà nói, điều này là do chúng ta sơ suốt. Dù sao thì chúng ta không thể ngăn cản được các quan minh thiên can thánh đồ xâm nhập. Chỉ khi chúng tập kích thần miếu lần đầu tiên thì mới biết được bọn họ đã xâm nhập rất sâu vào hắc ám đại luộc. Ta hiểu rất rõ cơ động, có thể nói tên tiểu sư đệ của ta có vận may rất lớn. Ngay cả liệt diễm nữ thần cũng có thể yêu hắn đủ thấy hắn xuất sắc cỡ nào. Hắn có thể sáng tạo những kỳ tiếp đến ta cũng phải chết lặng. Dựa theo mấy vị tử bào đại tế ti miêu tả thì hắn giờ đây đã không giống với lúc trước. Theo ta được biết thì hỏa thần chi kiếm không thể cường đại được như vậy. Tất nhiên là hắn vừa gặp kỳ ngộ gì đó. Phụ thân Việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng tìm kiếm chúng. Các vị tử bào đại tế tuy có sai lầm nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm trừng phạt mà chính là thời điểm dùng người. Nghe Phất Thụy nói, sắc mặt hắc ám thiên cơ rõ ràng đã hòa hoãn mấy phần. Thản nhiên nói, xem ra ta còn xem thường thiên can thánh vương rồi. Ma lực của hắn vẫn chưa tới 90 cấp mà đã có thể mang tới nhiều phiền toái như vậy. Ngươi có biện pháp nào tìm kiếm hắn không? Với sự quen thuộc của ngươi với hắn, thử đoán xem bước tiếp theo hắn sẽ làm gì. Phất Thủy nói, Phụ thân, người ngàn vạn lần đừng xem thường vị tiểu sư đệ này của ta. Mặc dù tu vi của hắn vẫn chưa tới cử quan nhưng chiến lực của hắn không thua bất kỳ vị thánh cấp sơ giai nào. Phải biết rằng cường độ thân thể và linh hồn của hắn đã đạt tới thánh cấp. Âm dương sông hỏa dung hợp. Ma lực lại càng không thể dùng từ tám quan là có thể giải thích Hát ám thiên cơ khẽ nhíu mày quay đầu nhìn về phía thủ tịch đại tế tuy vừa mới nhặt được mạng kia rồi hỏi. Hắn có chui thần khí trường kiếm mạnh như vậy thật sao? Thủ tịch Đại Tế Thi trả lời ngay. Đúng vậy, thanh kiếm đó hết sức kỳ lạ, dường như có một loại lực lượng phá vỡ hết tất cả. Lần đầu tiên gặp bọn chúng, hắn chém một kiếm giết sáu tên hồng bào Đại Tế Thi. Hơn nữa phá vỡ một ngũ hành kết giới làm mười tên hồn bào đại tế tuy bày kết giới bị thương nặng. Mặc dù hắn thi triển một cao cấp siêu tất sát kỹ nhưng nếu không có thanh trường kiếm đó thì không thể tạo ra uy lực như vậy. Lần thứ hai, Cũng bằng thanh kiếm đó, Hắn thi triển cao cấp siêu tất sát kỹ. Chỉ với một kiếm phá tan nội bảo phòng ngự trận, Rin Phi 28 0301-2014-0456B M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 617 giả tâm của hắc Ám Thiên Cơ Nguồn ban luôn y Com hắc Ám Thiên Cơ nhìn Phất Thụy hỏi Thanh kiếm kia gọi là gì? Phất Thụy đáp gọi là hỏa thần kiếm, được hợp lại từ hai thanh thứ thần khí của cơ động. Hỏa thần kiếm. Hắc ám thiên cơ trầm ngâm đáp. Rồi gã nhìn nhìn quanh cấm thất trống rỗng của mình. Lửa giận trong mắt đột nhiên bạo khởi. Hai tay vung ra, phóng ra một luồng lực cực lớn liền đem tám gã tử bào đại tế ti đánh bay vào bức thạch bí phía sau hát ám thiên cơn lạnh giọng mạng của các ngươi ta tạm thời giữ lại nếu không phải được con ta biện hộ cho thì các ngươi nhất định không thoát khỏi hình phạt phệ hồn truyền lệnh lục soát toàn bộ đại lục nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm được đám người đó cho ta tám gã tử bào đại tế tuy tìm được đường sống trong chỗ chết lập tức thở vào Tuy rằng bị hắc ám thiên cơ đánh một trưởng khiến xương cốt toàn thân muốn nứt, nhưng cuối cùng có thể sống rồi. Liền đồng thanh, đa tạ thiên cơ không giết, đa tạ thiếu chủ cầu tình. hắc ám thiên cơ phất tay quát, lui xuống. Vâng, đám tử bào đại tế ti đáp lời liền thối lui. Hắc Ám Thiên Cơ chuyển hướng nhìn sang Phất Thụy, trong mắt lóng lánh quan mang hỏi: "Ngươi có phải gạt ta không?" Phất Thụy trong lòng khẽ run mình, nhưng vẫn đáp cứng: "Phụ thân, lời này của cha là có ý gì?" Hắc Ám Thiên Cơ hừ lạnh. Có thể thoát ra Hắc Ám Hỗn Độn Phòng Ngự Trận trong Hắc Ám Thần Miếu bằng truyền tống, năng lực này quả thật không tầm thường. Đám người này có năng lực truyền tống từ đâu? Ngươi vì sao không báo cáo? Nếu như không phải bọn chúng có năng lực truyền tống này thì sao đám chuột nhắc đó dám công kích thần miếu? Dù hắc ám thiên cơ truy hỏi gắt gao nơn, hơn, u, vinh, quy, quy, u, nơn, gơn. Bất Thụy vẫn tự nhiên đáp. Đúng là con đã hơi coi thường. Phụ thân, nếu như con không có đoán sai thì bọn người cơ động có lẽ đã dùng truyền tống quyển trục. Trước khi đến Thánh Tà Đảo, chúng ta đã từng đi qua thương hội ngốc có tiền, ở đó liền nhận được ba kiện thần khí nữa. Cơ động lúc xuất phát chắc đã lấy đi chừng ba mươi mấy quyển trục. Chúng con cũng chưa từng xem qua chúng nên cũng chẳng biết nó có tác dụng gì. Bây giờ xét lại thì chắc bên trong số quyển trục đó có lẽ có đại lượng quyển trục truyền tống. Bằng vào tu vi linh hồn thánh cấp của hắn thúc giục quyển trục chắc mới có thể mang bọn chúng rời đi. Cha đã quên mất chăng? Lúc trước khi con dẫn bọn chúng lên thánh tà đảo qua bên trận doanh hắc ám đại lục chúng ta, Cơ động đã phát động một số quyển trục truyền tống mới có thể giúp bọn chúng tìm được đường sống trong chỗ chết. Bằng không thì, bọn chúng sớm đã bị chúng ta toàn diệt rồi. Hắc ám thiên cơ lúc này sắc mặt mới hơi hòa hoảng, gật đầu gàng rộng. Tính toán đám người đó vận khí tốt có thể tìm được truyền tống quyển trục nhiều như vậy ngay cả hắc ám đại lục chúng ta cũng rất ít có loại quyển trục này được lưu truyền tới nay chuyện này cũng không thể trách ngươi toàn bộ được đúng là tên tiểu tử cơ động vận khí không tệ hắc ám thiên cơ hỏi tiếp con cho rằng hiện tại chúng ta phải làm như thế nào đối phó đám người đó Dùng sự quen thuộc của con với bọn chúng Có thể tìm được phương pháp của bọn hắn Hoặc là dẫn dụ bọn chúng mắc câu chăng Phước Thụy nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp Phụ thân, nếu như con là cha thì Hiện tại biện pháp tốt nhất Chính là cha tự mình tọa trấn thần miếu Dồn tất cả lực lượng đưa lên thánh tà đảo Chỉ có như vậy mới có thể tránh được bọn chúng đột kiếp Dựa theo suy tính của cơ động thì lần này bọn chúng sang Hắc Ám Đại Lục ta chủ yếu chính là đối phó với Hắc Ám Ma Quân. Tuy rằng cha đã đem bọn Hắc Ám Thiên Can Thánh đồ đưa lên trấn thủ thánh Tà Đảo, nhưng mà dù sao cũng không ẩn thỏa. Trên đó diện tích quá lớn, Nếu như bọn người cơ động sau khi công kiếp thần miếu xong lại trở về đánh thánh tà đạo thì sẽ mang tổn thất cực lớn cho chúng ta. Chỉ cần cha tọa trấn tại đó thì một năm sau. Hồng liên thiên hỏa giải trượt thì chỉ cần chúng ta nhất cử đánh vào quan minh ngũ hành đại luộc. Đem chủ lực của bọn chúng phá hủy. Không sợ bọn cơ động không hiện thân đến lúc đó báo thù cũng không muộn hắc ám thiên cơ nhíu mày đáp không được hắc ám thần miếu chính là căn bản của ta sao có thể đơn giản buông tha được về phần chiến trường thánh tà đảo ngược lại con không cần phải lo lắng nhiều ta đã có biện pháp đem truyền tống pháp trận bên này tu phục một khi sửa xong ta tùy thời đều có thể trong thời gian ngắn đến thánh tà đảo. Không sợ bọn chúng đến đánh lén. Hừ! Ta ở chỗ này chờ đám người đó. Nếu như bọn chúng có lá gan đến. Ta nhất định bầm thây vạn đoạn bọn tiểu tử cơ động kia. Chỉ cần giết mất đám ôm con quang minh thiên can thánh đồ vậy thì quan minh ngũ hành đại lục không có gì có thể lọt vào mắt ta nữa phất thủy khuyên phụ thân hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng hơn nữa chúng ta hắc ám ngũ hành đại lục diện tích rộng lớn muốn tìm 10 người bọn chúng quả thật quá khó khăn ngoại trừ cha ra chúng ta không có lực lượng nào có thể áp đảo bọn hắn Dù bọn hắn không công kích thần miếu Nhưng để bọn chúng quấy rối trên đại luộc Thậm chí đoạn nguồn tiếp tế của quân ta thì sao? hắc ám thiên cơ cười lạnh đáp Thì cứ để cho bọn chúng quấy rồi Tuy chúng ta trên thánh tà đảo có mấy trăm vạn đại quân Nhưng trong ba năm hồng liên thiên họa có đến nay ta cơ hồ đã đem tất cả lương thảo có thể dùng trên đại lục đều đưa lên thánh tà đảo rồi để xây dựng một kho lương khổng lồ. Toàn bộ vật lực trên đại lục cơ hồ đều tập trung đã vào chỗ đó. Đừng nói hồng liên thiên hỏa chỉ có thể cháy thêm một năm rưỡi nữa. Coi như là cháy đến ba năm sau thì lương thảo quân ta cũng đủ chèo chống. Về phần đám bình dân đó Cứ để cho bọn chúng đi giết Tánh mạng của đám sâu kiến đó Thì có nghĩa lý gì chứ Đúng như lời của con nói Chỉ cần chúng ta có thể đánh vào quan minh ngũ hành đại lục Thì cái gì cũng không thiếu quan minh ngũ hành đại lục Béo bở không phải là chuẩn bị Cho chúng ta sao Nói xong hắc ám thiên cơ Nhìn Phất Thụy nhẹ nhàng nói Phất Thụy à Nói về phá hủy không có ai có thể so với ta Nhưng nói đến kiến thiết thì đó không phải là mặt mạnh của ta Chờ cha con chúng ta thống nhất hai phiến đại lục rồi Phần trách nhiệm kiến thiết xây dựng lại này sẽ là của con đó Sau này con chính là chủ nhân của hai đại lục mà ta sẽ là tín ngưỡng của nó Nói đến đây hắn cười âm lãnh bọn hắc ám thiên cơ đời tê rơ u quả thật đều là một lũ ngu bọn chúng không tiếc hy sinh chính mình chỉ vì xâm chiếm quang minh ngũ hành đại luộc nói cái gì là gieo rắc hắc ám khắp ngóc ngách của thế giới quả thực chính là ngu xuẩn ta hắc ám thiên cơ đương nhiệm chỉ thiếu chút nữa là có thể thành thần sau khi hai đại lục hắc ám quen minh thống nhất thì nó sẽ vĩnh viễn nằm dưới sự thống trị của gia tộc ta con cần phải cố gắng lên phụ thân có thể tìm vô số cơ thiết cho con sớm ngày truyền xuống hậu đại chuẩn bị tốt người thừa kế cho gia nghiệp của chúng ta nghe hắc ám thiên cơ nói sống lưng phất thủy phát lạnh Hắn giờ mới hiểu được là đến giờ mình và quan minh thiên can thánh đồ đều nghĩ quá đơn giản rồi. Vị phụ thân máu lạnh của mình thì ra có một lý tưởng khủng bố như thế. Có thể nói, hắn là người ít kỷ nhất trên thế giới. Muốn dùng toàn bộ lực lượng hắc ám ngũ hành đại lục để thống nhất hai phiến đại lục phục vụ cho mình. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi bên cạnh hắc ám thiên cơ, phất Thụy đã khắc sâu được cảnh tình của, của dân chúng trên hắc ám ngũ hành đại lục là thê thảm đến cỡ nào bốn từ vô cùng thê thảm cũng không thể diễn tả được tình cảnh của bọn họ nữa trên đây căn bản không có khái niệm về quốc gia nữa hắc ám thiên cơ sau khi nắm được toàn bộ ma sư trên hắc ám ngũ hành đại lục Bằng vào lực lượng tuyệt đối đã dùng hết toàn bộ tài nguyên của đại lục Hoàn toàn đổ vào quá trình chuẩn bị chiến tranh Càng không kiến thiết gặp ai phản kháng thì xử lý chính là giết chóc và hủy diệt Chỉ hơn 10 năm ngắn ngủi Lão đã khiến cho hắc ám ngũ hành đại lục oán tháng tận trời Khắp nơi đều là nạn dân Người có thể ăn no cũng chỉ có thể là những binh lính và ma sư Trong hành trình về thần miếu Hắn thấy nơi đều là đất hoang Nạn dân chết gục bên đường không biết là bao nhiêu mà kể